Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link youtube vào email chuyện23s.neta.gmail.com mời các bạn cùng lắng nghe. Ông Hải chỉ nói vậy, chứ không chỉ có ngồi ở đâu. Tay ông vẫy đám người lui ra ngoài, vì thừa biết cô chẳng thể nào chạy khỏi đây. Cháu sống bên này ổn chứ? Cháu ổn ạ Toán nó yêu cháu lắm đấy nhỉ? Cô thừa biết ông ấy nói vậy, không có ý tốt đẹp gì, nhưng vẫn trả lời, vâng, Anh ấy tình cảm lắm mà." Ông Hải cười nhếch mép vẻ khinh khỉnh, "Nó vẫn giống bố nó, vì một người đàn bà mà sẵn sàng bỏ mạng." Cô quay sang nhìn ông ấy với đôi mắt mở to. Ông Hải không nhìn cô mà nhìn xa xăm, tay bưng ly trà lên nhấp môi, vẻ bình thản và hài lòng. Khuôn mặt ông ấy đã nói lên rằng, dường như mọi thứ đang diễn ra như những gì mà ông ấy tính toán. "Bác không phải là bố anh Lạc sao?" Thấy câu hỏi ngốc ngách của cô, ông Hải bật cười. Cháu ở gần nhà ta, sao lại hỏi câu đấy? Sao anh ấy vẫn nói bác là bố anh ấy mà? Vì ta đã nuôi mẹ con nó, từ lúc ấy nó chỉ giống như một đứa bé trong bụng cháu thôi. Ông ấy cười nhạt, Quyên tự nhiên thấy xót xa. Dù cái câu chuyện anh Lạc là con hoang, ai cũng biết. Nhưng hy vọng có cha làm cô vẫn cứ mong ông ấy thật sự có máu mủ với người đàn ông của mình. Đặc biệt, cô đang có chút ý đồ trong câu hỏi ngây ngốc vừa đưa ra. Vậy bác có biết bố ruột của anh ấy không? Nó không kể với cháu à? Anh Lạc bị mất trí rồi, không còn nhớ nữa. Ông Hải vẫn thả mình xuống cái ghế tựa, mắt nhìn xa xăm và có lẽ đang nhớ về quá khứ của gần 30 năm trước. Cái này phải nhắc đến bố của cháu. Cô mở mắt to nhìn ông ấy, ông Hải thở dài. Ngày ông ta mới bước vào nghề, là ngày cháu chưa được sinh ra anh em chúng ta bắt đầu từ Sài Gòn ra Hà Nội vì mẹ của Gia Lạc cô ấy tên thật là Minh Thư cũng là con gái của một gia đình có quyền thế vào Sài Gòn và quen anh em ta nhưng cô ấy đã chọn anh ấy ông Hải thở dài thêm cái nữa cái thở dài này mang đầy nỗi suy tư nhưng tại sao anh ấy lại cô vẫn dẫn ông Hải theo sự tò mò của mình dường như nối lại được quá khứ Ông Hải kể ngay Chúng tôi ra Hà Nội Ngày ấy anh ba và Minh Thư rất yêu nhau Nhưng không được gia đình cô ấy đồng ý Minh Thư vì yêu anh ba Mà bỏ theo chúng ta Ông Hải kể một mạch Cô vẫn chăm chú lắng nghe Ngày đó bố của Minh Thư Vừa có chức vừa có quyền Bố của cháu lại vừa bước vào nghề Cần có thành tích Cho nên ông ta đã nhận trách nhiệm đưa Minh Thư quay về Quyền bắt đầu thấy nhịp tim mình đập mạnh hơn Bàn tay cô run dậy theo lời kể của ông Hải. Do vậy, bố và gia đình cô ấy đã lừa anh ba, vợ ủng hộ và mong muốn tổ chức đám cưới cho hai người. Vì lúc đó Thư đang mang bầu thằng bé, cho nên anh ba đã đồng ý. Ai ngờ đám cưới chưa diễn ra, tàng thường đã xảy đến. Rồi sau khi tách được anh ba ra, bọn chúng bắt đầu truy sát anh ấy. Ngày đó không còn đường chạy, anh ba bị dồn lên cầu thăng long. Chúng bắn bị thương rồi đẩy xuống dòng mất xác. Và người làm chuyện đó là ai? Không nói cháu cũng biết. Quyền bắt đầu thấy tay mình ủ đi nhưng ông Hải không dừng câu chuyện lại mà tiếp tục kể. Sau khi bị bắt về, Thư vì quá phẫn nổ đã đẩy bố ngã từ cầu thang xuống chết. Cô ấy đã bị gia đình đuổi đi. Vậy tại sao mọi người lại chọn sống cùng khu với nhà cháu? Chính là vì mong muốn trả thù của cô ấy. Việc ra lạc chơi với cháu cũng là mong muốn của cô ấy. Còn mục đích Lát sau cháu sẽ hiểu Ông Hải cười nham hiểm Vậy còn chuyện của bác gái Vì lúc chúng ta chuyển đến khu nhà cháu ở Thư đã thay tên đổi họ Khuôn mặt cũng đã tổn thương Nên khó có thể nhận ra Nhưng một ngày Khi bố cháu phát hiện ra Cô ấy chính là cô gái năm đó Ông ta đã tìm cách diện tận gốc vấn đề này Vậy là cái chết của bác gái Liên quan đến bố cháu Đúng vậy Nhưng không phải cái chết của cô ấy Mà cái chết của con gái ta Thương tích của ta và gia lạc Cũng là do hắn Ông Hải ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ căm thù Quyền như sụp đổ Hình tượng về bố mình bao năm Giờ trở thành xấu xa và tồi tệ Cô cảm thấy mọi thứ như tối lại trước mắt Khi bản thân đang sống trong hoàn cảnh Của người phụ nữ được kể Trong câu chuyện vừa rồi Nếu là cô Liệu sự căm thù sẽ được đong đếm thế nào Mối tình oan nghiệt này Đời này tiếp tục trả Vậy thì có phải mục đích của bác gái là muốn cháu rơi vào hoàn cảnh giống bác ấy? Quyền mấp mái môi vì không biết nên nghĩ tiếp về điều gì. Gia Lạc được sinh ra là để trả thù. Và bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Nước mắt cô tự nhiên ứa ra. Cô đưa tay lên giữa ngực mình sau câu nói đầy man dở của ông Hải. Cô không thờ được. Và cháu biết vì sao ông ta phản đối cháu và Gia Lạc không? Ông Hải sát miệng vào tay cô, cô vẫn cúi xuống giữ tay vào ngực mình. Vì ông ta sợ, ông ta sợ khi ra lạc giống hết bố nó. Vì ông ta biết, ngày tận thế của ông ta và gia đình ông ta đến rồi. Ông Hải cười lớn, nụ cười tàn áp và man dở vang trong căn phòng trống và tối tăm Cô càng đau khổ, dù biết gieo nhân nào gặt quả ấy, nhưng thấy bố mình như vậy, nào ai vui vẻ bao giờ. Cháu xin bác, hãy tha thứ cho bố cháu. Cô níu tay ông Hải, nhưng ông đã phũ phẳng gạt ra, rồi đứng lên, nhìn về phía trước miệng nói to. Thế nào? Ông bảo, ông đã nhận ra thằng bé rồi đúng không? Nhận ra đứa con yêu quý của ông rồi chứ? Chúng ta lại bắt đầu câu chuyện của 30 năm về trước nào? Tiếng cười không ngớt của ông Hải khiến cô phải ôm đầu vì sợ hãi. Trong tiếng cười, là nỗi căm hận thấu tận tâm can, được nuôi dưỡng hàng chục năm chờ thời cơ trả thù. Giây phút này, cô tưởng như mình đã rơi xuống địa ngục. Sau khi tắt nụ cười, ông Hải vẫn thản nhiên nhìn về phía đó. Tiếc cho ông, tình tiết mở đầu có thể giống, nhưng kết quả thì không như ông mong đợi nữa đâu. Thằng con ông giờ là người của chúng tôi, còn con gái ông tôi sẽ xử tử từng đứa một cho ông nhìn thấy, ông vui chứ? Ông Hải lại cười thêm lần nữa Lần này nụ cười còn man dở hơn Cô dù đang rất đau đớn Cũng cố vươn tay ra Bám lấy chân ông Hải rồi quỷ xuống Xin bác Xin bác hãy tha cho em cháu Ông Hải sau khi tắt nụ cười Thì cúi xuống Vũ phẳng đá cô ngã ra Mặt lạnh như tiền Hất tay một cái Đám đàn ông bên cạnh đã đi vào Tóm lấy tóc cô kéo lên Để ánh đèn soi rõ khuôn mặt Thế nào ông bảo Ông vui chứ, bố con cháu chết cũng được, xin hãy ta cho em và mẹ cháu Cô vẫn cố vàn xin. Ông Hải không ngần ngại, tát cho cô một cái nổ đom đó mắt, dí sát khuôn mặt đầy sát khí vào mặt cô. Mày cứ chết trước đi, rồi những đứa khác sẽ có phần. Cô đau đến choáng váng, đầu gục xuống sau khi tên kia buông tóc cô ra, khẩu súng dí thẳng vào đầu trực bắn. Để con... Giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lùng vang lên Cô ngẩn lên nhìn Bóng dáng ra da là cao lớn bước vào Tay đang cầm khẩu súng từ trong túi mình Tiến lại không ngần ngại Dí vào người cô Khuôn mặt anh cũng như ông Hải Lạnh lùng và căm hận Giờ này dù anh có giết cô Thì vẫn cứ là không có gì tiếc nuối Bởi cái chết này Cũng chỉ là một mất mát rất nhỏ So với mất mát anh đã phải trải qua Cô không van xin nữa Mà cúi xuống ván lạnh lùng đặt khẩu súng lên cổ cô, "Là các người giết cha mẹ tôi, đây là cái giá mà các người phải trả." Không ngần ngại, toán bóp cò, chỉ là âm thanh tai từ khẩu súng và cảm giác nóng rát trên người. Nhưng không lâu sau, cô có thể cảm nhận được sự đau đớn ập đến, máu bắt đầu chảy ra trên người cô, quên lẫm đi vì sợ hãi. Liệu đây có phải là kết thúc hay không? Quyền mở mắt khi thuốc mê đã hết. Trước mặt cô, mọi thứ là một màu trắng tinh. Tiếng người bắt đầu léo nhó bên cạnh. Không lâu sau, bác sĩ cũng đi đến gần. Vừa nói vừa soi đèn vào mắt cô. Họ nói tiếng Trung chứng tỏ cô vẫn ở đây và chưa chết. Nhưng không lâu sau, cơn đau ập đến. Não bộ đã cảm nhận được từng bộ phận đang tổn thương. Cô nhăn mặt. Bác sĩ nói gì đó rồi tản ra. Anh Tuấn và một người phụ nữ tiến lại. Quyền, em tỉnh rồi hả? Cô tự nhiên thấy xúc động khi gặp người quen ở đây nhưng miệng đang thở khí oxy nên không tài nào nói được. Em ổn rồi, bác sĩ nói hai mẹ con đã qua cơn nguy kịch. Cô gật đầu, bác sĩ lại đề nghị Tuấn ra ngoài. Giờ đây căn phòng còn cô với những con người này. Cô nhìn sang đám dây dở chẳng chỉ trên đầu, trong lòng vô vàn đau khổ và tổn thương khi nghĩ đến giây phút ấy. Không ngờ người cô yêu Cha của con cô, người từng nói yêu cô hơn tất cả, lại sẵn sàng bắn bỏ vợ con để trả thù. Cô đau lắm. Thấy cô rơi nước mắt, bác sĩ nói bằng tiếng chung. Dù cô không biết họ đang nói gì, nhưng hành động vỗ về của họ cũng đủ để cô hiểu rằng họ đang muốn vỗ về cô. Thức không được lâu, cô lại tiếp đi. Sau mấy ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Quyên đã được đưa ra giường. Bây giờ Tuấn và người của anh ở lại chăm sóc cho cô. Sau khi đút cháu cho quyên Tuấn tò mò hỏi Em bị kẻ nào bắn bị thương vậy Thằng kia đâu Em không biết Cô trả lời vì không muốn Tuấn biết sự thật Trình bề đề đi cùng em cơ mà Vâng Vậy nó đâu Lúc em bị bắt đi Nó vẫn ở nơi chúng em ở Giờ không biết sống chết ra sao Em còn nhớ chỗ em từng sống không Cô không nói được tiếng chung Chỉ có thể miêu tả cho anh về nơi cô từng sống Tuấn thở dài À, ở bên này mùa đông có tuyết Thì chỗ mẹ nào mà chả như chỗ nào Xin anh Hãy tìm nó giúp em Được rồi, nghỉ ngơi đi Anh sẽ nhờ người dò hỏi Vâng, vậy tại sao anh biết em ở đây Dân trong giới Muốn biết chỉ cần hỏi dò la Có khó gì Nhưng anh đến đúng lúc này thì mới là lạ Anh không đến đúng lúc Mà nghe nói chúng định ném em đi Thì anh chạy đến nhạt về Không nhanh á, có khi làm mồi cho chó hoang rồi đấy Cô mở mắt to nhìn Tuấn Cảm ơn anh Không có gì Chị Vân đâu à Đây là việc của anh, chị ấy ở nhà Vậy anh nói với chị Thảo chưa Không nói nó đuổi anh ra đường Cho con gọi thằng khác là cha sao Cô bật cười Nhưng nghĩ đến cha của con mình Thì tự nhiên lại buồn nẫu ruột Thấy cô tâm trạng Anh Tuấn ngồi xuống ghế Em đừng suy nghĩ gì cả Nếu nó gây ra chuyện này, tốt nhất là nên dứt khoát từ bỏ đi. Đời còn dài, dai còn nhiều, em xinh đẹp thiếu gì người quan tâm. Nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, anh đưa em về. Nhưng mà em không có giấy tờ, qua cửa khẩu làm sao được? Em yên tâm, đi với anh đừng lo cái đấy. Vâng. Cô gật đầu nằm xuống. Chiều đến, bác sĩ lại đến đưa cô đi kiểm tra thai nhi. Lần này anh Tuấn không ngồi cạnh, mà là cô gái đi cùng. Nghe bác sĩ nói một lượt. Cô ấy dặn lại là cô không nên vận động mà phải nghỉ ngơi. Đứa con bị ảnh hưởng không tốt bởi những gì cô vừa trải qua. Không biết có bị sao không nữa. Cô thương con mà rơm rớm nước mắt. Thấy cô buồn, cô gái đi cùng động viên. Cháu không sao đâu. Chị yên tâm. Trẻ con 5-6 tháng là cứng cáp hơn rồi. Chỉ là vừa rồi sử dụng kháng sinh nên bác sĩ nói chị cần lưu ý đi lại ít không lại nguy hiểm. Cô yên tâm gật đầu. Chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng em sẽ đưa chị về Cô gặt đầu Nằm viện thêm một tuần nữa Thì Tuấn đưa cô về thật Trước lúc rời khỏi nơi Từng cho là ngôi nhà hạnh phúc của cô và Toán Cô ngước lên nhìn bầu trời Giờ này không biết anh đang ở đâu Đang làm gì Và liệu có bao giờ thấy hối hận Về những gì mình đã làm với vợ con Hay là trong anh giờ đây Chỉ còn là thủ hận Từng ấy ngày cô nằm viện Chưa bao giờ được nghe tin tức về anh Hay anh nghĩ đã thành công giết được kẻ thù như cô rồi? Đứa con gái bé bỏng này cũng không là gì để cho anh nếu kéo lại cảm xúc nữa. Cô khóc, vừa là nhớ anh, vừa là giận anh, nhưng mà cũng thương anh. Thương cho cuộc đời bất hạnh của người đàn ông cô yêu, thương cho thân phận của những đứa trẻ mà vì một tình yêu đơn thuần đã bị người ta trả đạp đến mức tang thương. Mà người gây ra tội lỗi này lại là người cô từng thương nhất. Bố... Giờ đây khi chứng kiến tất cả sự việc này, cô phải thừa nhận, việc anh hận bố cô cũng là lẽ thường tình. Nhưng tại sao con người ta cứ lấy thủ hận để trả cho thù hận, cứ lấy ích kỷ của mình để hại cho người khác? Cái vòng luận quẩn oan nghiệt ấy bao giờ mới kết thúc? Mà bản thân những người phụ nữ, những đứa trẻ như con cô, như gia lạc của cô, cuối cùng vẫn cứ là nạn nhân, chịu tổn thương nhiều nhất trong cuộc chơi này. Sau những ngày đi đường mệt mỏi, cuối cùng cô cũng trở về đến Việt Nam. Vừa bước xuống khỏi xe, anh Tuấn đã hỏi cô. Giờ em muốn ở đâu? Em chưa muốn về nhà ngay. Cho em ở nhà anh vài hôm được không? Được. Tuấn gật đầu, đưa cô về nhà anh. Ngôi nhà có vợ và lũ thiên thần nhỏ. Mở cửa bước vào, gia đình Tuấn đã ở đó rất đông. Thấy anh về, đám trẻ con chạy lại bám chân gieo hò. Bố về! Tuấn vui vẻ đặt tưới sách xuống để bế con. Hạnh phúc của một người đàn ông xa nhà là khi trở về có gia đình và đàn con thơ ngóng đợi. Mà vì hạnh phúc của anh Tuấn, sao cô lại nghĩ đến chồng mình? thương anh giờ này phiêu bạt, một thân một mình cô đơn. Liệu quãng đời sau này có ai chờ đợi? Thấy cô rưng rưng, Tuấn quay sang nhắc nhở. Đi vào nhà đi. Vâng. Cô bước vào trong, mẹ của Tuấn cùng ông nội mấy đứa nhỏ cũng đi ra hỏi. Hai đứa về rồi đấy hả? Vâng ạ, cháu chào hai bác. Cô gật đầu đáp lời. Ông nội đang vui vẻ, bế đứa nhỏ mới được vài tháng tuổi. Bà nội tay cầm bình sữa, tay cầm khăn mặt. Hai ông bà quây quần bên đàn con cháu thế này. Hạnh phúc nào sánh bằng. Nhìn gia đình nhà người ta, tự nhiên thấy chạnh lòng lắm chứ. Cố kiểm nén lòng mình, quyền bước vào trong nhà. Chị Thảo đi ra, trên người đeo cái tạp dề. Hai anh em về rồi đấy hả? Mệt không? Rửa tay nghỉ ngơi đi Rồi chị nấu cơm xong rồi đấy Em không mệt, để em nấu cơm cùng Ấy không cần, bầu bế thì nghỉ ngơi đi Bà bầu nhất định là phải được ưu tiên Em ổn mà Ổn gì? Ở nhà chị có bầu Là ông bà chả cho làm gì đâu Thấy chị Thảo cười cô lại buồn Chị Thảo quay sang thấy thái độ của cô Thì tò mò Bố nó không về theo à? Cô lắc đầu, chắc bận hả? Bố nó bỏ mẹ con em đi rồi Cô tuổi thân kể Nghĩ linh tinh cái gì đấy hả Bố nói gọi ông Tuấn sang đón còn gì Nghe câu đấy cô mở mắt nhìn chị Thảo Anh ấy chẳng nói gì với em về chuyện đấy Ai Anh Tuấn Ôi dạo Ông ấy thì nói với ai chứ Hỏi chồng cô đi Anh ấy bỏ đi rồi Chị Thảo dừng lại nhìn cô tội nghiệp Thật ra chúng ta không thể có tiếng nói chung với họ Nhất là bố em là công an Sao có thể chấp nhận được điều ấy Cô thở dài à, Có con với nhau rồi Sao nói một câu buông bỏ là buông bỏ Kể ra bố cứ để em nuôi nó một mình cũng không sao Đằng này bố dồn em vào đường cùng Bắt em bỏ đứa bé Em không làm được Chị nghe anh Tuấn nói về cô rồi Thương cô lắm Cảm ơn chị Thưa cứ ở đây với anh chị Chị em mình rau cháu nuôi nhau Bao giờ đứa bé cứng cáp rồi tính tiếp Ai dám để chị em cô Ăn rau ăn cháo bao giờ Tiếng Tuấn nói chen vào sau lưng hai chị em Anh tiến lại phía bàn ăn Bốc quả nho đút vào mồm Phòng anh dọn rồi đấy Lên tắm rửa nghỉ ngơi đi Lát ăn cơm anh gọi Em ở đây với chị Thôi cô lên thay đổi đi rồi xuống Chị Thảo nhắc nhở Quyền gật đầu đi lên Nhưng vừa ra khỏi cửa Quay lại nhìn đã thấy anh Tuấn đang ôm eo vợ Hai vợ chồng tranh thủ tình cảm Sau những tháng ngày xa nhau Mà như vậy lại làm cô tuổi thân ghê gớm Cô nhớ chồng Mong được ở bên anh Để anh quan tâm Được chăm sóc và yêu chiều Vậy mà giờ anh đang ở đâu Việc anh làm có ý gì Sao lại không cho anh Tuấn nói về việc Anh gọi sang đón cô về Đầu óc cô lúc này đặt ra trăm ngàn câu hỏi Liệu điều tiếp theo Sẽ xảy ra là gì với cô đây Sau mấy ngày ổn định cuộc sống Cô quyết định đi ra ngoài tìm về căn nhà đã gắn bó với cô suốt mấy chục năm trời. Cánh cổng đã đóng kín dàn hoa giấy vẫn đứng vững ở đó, bảo vệ ngôi nhà theo năm tháng. Vào mùa xuân, những mầm lá non mọc lên mơn mởn, giúp cây hoa già có thêm sức sống sau mùa đông lạnh tốt lá. Thấy có người đứng đó, cô hàng xóm ngó nghiêng nhìn rồi tự nhiên reo lên. cái quyên về đấy à? Cô quay lại nhìn. Vâng, cháu chào cô. Cháu đi đâu mà lâu lắm không thấy về. Cháu đi học ạ Cô nói dối Dù lời nói ấy chả biết họ có tin không Thế về thăm nhà đấy hở Vâng cũng tiếc nhỉ Ngôi nhà này gắn bó với nhà ông cụ bao nhiêu năm Mà giờ bán đi cũng tiếc Cô mở mắt to Nhìn bà hàng xóm rồi hỏi Bán ạ Ừ cháu không biết sao Bố cháu bán cái nhà này rồi Miệng cô run run mấp máy Cháu không thấy bố cháu nói gì cả Thế à có chủ ở mới đến ở rồi đấy Nhưng mà người ta chắc không ở, mùa để đấy thôi. Cô xót xa nhìn về phía ngôi nhà của mình. Hóa ra sau khi cô đi, cũng đã xảy ra không ít chuyện. Nhưng ngôi nhà do ông bà nội để lại, sao bố có thể bán đi? Đôi mày cô cau lại, bố đã sai rồi lại càng sai. Giờ cô không còn là đứa con gái yếu đuối như ông ấy nghĩ nữa. Đứa bé cũng không còn non nớt đến đổ, muốn bỏ là bỏ được. Cho nên cô cần gặp ông ấy không thể trốn tránh mãi được. Cô cần phải hỏi cho ra nhé, vì lý gì mà ông ấy có thể đối xử với gia đình anh Lạc như vậy? Cô cần ông ấy dừng lại, nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa. Liệu ông ấy có chịu thay đổi như vậy hay không đây? Cuộc chiến này không đơn giản, chỉ là một mất một còn giữa hai người đàn ông, mà còn là một mối liên hệ với không ít người. Vừa quay lại thì cô giật mình khi trông thấy Long đứng ở cửa nhà nhìn về phía cô. Có lẽ trang phục cô mặc Cùng với cái bụng nhô to Khiến anh ta mất một chút thời gian Để nhận ra cô đang ở đó Thấy Long cô quay đi Vội vàng bước về phía kia của con đường Nhưng vừa dễ ngang Thì Long đã tóm tay cô giữ lại Em đã về rồi sao Quyền không còn là một cô gái yếu đuối Vì đã trải qua rất nhiều biến cố Nên cũng không còn ngán Long trong hoàn cảnh này Cô gà tay anh ta ra Mắt nhìn thẳng vào mặt Long Tôi đã về rồi Anh bất ngờ lắm hả? Không, anh vui đấy chứ. Vợ sắp cưới của mình đã về, có phải là được tổ chức đám cưới đúng không? Anh đừng nghĩ tôi có thể để im cho anh lừa dối gia đình tôi và mọi người." Cô nhếch môi cười khinh bỉ. "Anh nên lật bài ra đi, giờ không còn ai muốn tin anh nữa đâu. Mà nếu họ muốn tin, tôi cũng sẽ không cho phép họ tin nữa." "Em đang nói gì vậy? Sao lại nghĩ xấu về chồng mình như thế? Chả lẽ em không biết anh đã vì em?" Mà hao tổn tâm trí đến thế nào Cảm ơn anh Nhưng đừng làm thế Tôi không thấy cảm kích đâu Giờ tránh xa tôi ra Nếu không Nếu không Lòng lạnh lùng Vậy anh định chạy về Mách với ông bố yêu quý của tôi rằng Tôi đã xuất hiện ở đây Hay anh định dở trò với tôi thêm một lần nữa Anh nào dám dở trò gì Nhưng anh sẽ đưa em về nhà Bố mẹ đang rất mong tin tức của em Đừng đi nữa Lòng đổi giọng Cô bật cười khenh bỉ <cười> Cảm ơn Tôi biết nếu họ mong gặp tôi Thì xin lỗi tôi cũng không mong gặp họ đâu Nhưng đó là bố mẹ của em Gia đình của em Thì sao chứ Họ là bố mẹ của tôi Nhưng đó không phải là gia đình của tôi nữa Gia Lạc là chồng tôi Là gia đình của tôi rồi Gia Lạc Lòng cầu mày nhắc lại Cô bình thản quay đi Bất ngờ long kéo tay cô Cô đã nhận ra nó hay nó đã nói với cô về thân phận của mình Quyền vẫn không sợ quay lại nhìn Long rồi gạt tay anh ta ra có những thông tin anh không cần phải biết chúng ta cũng không nên đứng đây đụng chạm thế này tôi là phụ nữ đã có chồng anh nên buông tay ra Quyền nói như ra lệnh có nghĩa là Long không có cơ hội để chặn cô lại thêm lần nữa thấy cô đã thay đổi mạnh mẽ và khôn ngoan hơn lòng cũng buông lòng tay Giờ ra như ra hiệu rằng Sẽ không động vào cô nữa Quyền phẩy tay mình Rồi bỏ ra đường vẫy taxi Long nhìn theo với khuôn mặt tức tối Vì không làm gì được Ngồi trên xe Cô đắn đo không biết mình sẽ phải đi đâu Về nhà gặp bố mẹ Hay tiếp tục lang thang thế này Nhưng nếu về Chắc chắn cô sẽ không thể đi một mình được Bởi biết đâu Ông bố yêu quý đầy mưu mô nham hiểm Lại lấy cô ra để dụ dỗ, dỗ toán xuất hiện thì sao Đứng chờ đến chiều tối Thì chị Vân mới xong việc Vừa xuất hiện đã mắng cô Đầu năm bận bỏ mẹ ra Tìm có việc gì Em muốn nhờ chị một việc Việc gì Đi cùng em đến một nơi Nói và để nhanh gọn cho tao nhờ Em muốn gặp bố em Vậy về mà gặp Nhưng em sợ Sợ cái gì Sợ ông ấy lại dở trò à Cô gật Chị Vân cười Vậy thì đừng về nữa Nhưng em muốn hỏi ông ấy vài việc Những việc xảy ra rồi Tốt nhất là đừng nhắc đến nữa Hãy tập trung vào những việc trước mắt mà xử lý dứt điểm đi Chuyện của ông ấy và thằng kia Không phải là việc mày cần quan tâm Ở yên đó mà lo cho đứa con đi Nhưng em vẫn không thể yên lòng được Chúng em xa nhau vì ông ấy Giờ nếu không nói chuyện với ông ấy Em không yên lòng được Vậy mày muốn nói gì Nói ông ấy là người xấu Nói ông ấy bên ngoài là người nhà nước Nhưng bên trong lại tồi tệ hơn cả bọn đầu đường xó chợ Như chúng ta à Cô mở to mắt nhìn chị Vân Chả nhẽ chị cũng biết Tao đã nói mày ở yên đó Và im lặng làm tốt phần việc của mình Nút thắt từ đâu Kẻ đó sẽ tự gỡ Nhưng giờ em và chồng em Bỏ nó đi Giết vợ con mình rồi Thì còn tư cách gì mà gọi là chồng Nhận là cha nữa chứ Nhưng anh ấy cũng có nỗi khổ mà Đừng có yêu mù quáng quá Bọn đàn ông không tốt như những gì mày nghĩ đâu Rồi á nó sẽ cắm cho mày Dăm 7 cái sừng lên đầu Yên tâm Chỉ là sớm hay muộn mà thôi Chị Vân quay đi Trước khi bỏ đi còn dặn dò Về đi Vâng Cô gặt đầu Nhưng vừa quay đi Thì chiếc xe đen bóng đã đố trước cổng công ty chị Vân Thấy bóng xe quen thuộc Chị Vân đứng lại Nhưng tay đưa ra kéo cô lại phía sau Người đàn ông bóng dáng quen thuộc bước xuống chỉnh lại bộ quần áo trên người rồi đi vào trong Anh lái xe bước theo đẩy cửa kính cho ông ấy miệng chị Vân lầm bẩm Nhắc đến Tảo Tháo Tảo Tháo đến rồi Chào chú Cơn gió nào đưa chú đến đây? Dạo con bé ra đây." Ông bảo vào thẳng đè. "Con bé nào á? Con Quyền, đi ra đây." Ông bảo quát, cô đứng sau chị Vân thì ngó mặt ra, "Con mất dạy này, mày giỏi lắm. Con gái chú mà, tao chưa xử lý mày thì im mồm đi." Ông bảo nghiêm khắc nhìn hai cô gái. "Bố, việc của chúng ta không liên quan đến chị ấy, con rất muốn gặp bố để hỏi bố vài điều, nhưng nếu bố còn muốn động đến con của con" Thì xin lỗi bố con không làm được Mày nghĩ giờ mày còn có tư cách gọi tao là bố nữa sao Tao sẽ gô củ mày lại Tống mày vòng vào, vào trại để cho mày mở mắt ra Ông Bảo không ngần ngại Hất mặt cho đám lính tiến về phía hai chị em cô Chị Vân đưa tay ra Đẩy cô lại sau lưng mình Hai mắt sâu thầm đầy nguy hiểm Chú định làm ồn trong công ty của cháu à Lệnh bắt người của chú đâu Tao còn cần phải lệnh bắt người sao Chú nên nhớ Chú đang mặc bộ quần áo nhà nước trên người, ngay lúc này với tư cách là người hành pháp, chú phải có cơ sở, bằng chứng của pháp luật để công dân chúng cháu chấp pháp chứ. Mày đừng có lý sự tránh ra, nếu cho không tránh ra, chắc chúng nó bước qua xác cháu, đúng không hả? Mày dám? Chú nghĩ cháu không dám sao? Con gái nhà này hỏng hết cả rồi. Bố, bố không thể coi con là tội phạm trong khi không biết con phạm pháp chỗ nào. Mong bố đừng dùng quyền lực của mình đã làm những việc vô nghĩa như thế nữa. Còn danh này, tập cần mày phải dạy đời hay sao?" Ông bảo tiến lại, giơ tay định đánh cô thì chị Vân giơ tay. "Nó đang mang thai, chú đừng để người ta trông thấy." "Cháu nhắc trước, ở đây tay vách mạch rừng, chú đã làm đủ chuyện để leo lên đến đây, đừng vì nó mà đánh đổ." Ông bảo nghe có lý nên lùi lại, nhưng trước khi quay đi, ông bảo nhìn hai chị em, "Đừng bao giờ đưa nó về nhà tao nữa." Nhà tao không có đứa con như nó Tao đã gạch tên nó khỏi sổ hộ khẩu rồi Kể từ giờ Tình cha con cũng kết thúc Câu nói làm quên bật khóc Chị Vân quay lại ôm lấy cô Chú thôi đi Mọi việc đều do chú mà ra cả Là do tao Đúng Ông bảo quát Vậy không có tao Mày có ngày hôm nay không Là chú Chính chú đẩy cháu vào con đường đó Cho nên cháu không chờ đợi chú kéo cháu ra đâu Chị Vân mắt trửng lên tay đôi với bố cô Nhưng cháu nhắc cho chú nhớ Chơi với dao không chỉ tay đâu Có khi á còn đứt nhiều thứ đấy Còn danh Rồi tao cũng tống mày vào trại đấy Đừng có tạo phản Ông bảo bực sọc quay đi Leo lên xe và phóng thẳng Vừa về đến văn phòng Một lá thư được gửi đến Cô nhân viên cầm tới đưa cho ông ta Chú có người gửi thư cho chú ạ Cái gì đấy thư riêng ạ Được rồi đi ra đi Ông bảo cầm tập thư mỏng kiểm tra qua bên ngoài Xác định bên trong chỉ là giấy mới yên tâm Dùng kỹ thuật để mở tránh trường hợp bị hạ độc Nhưng mấy tấm hình bên trong còn khiến ông ta sốc hơn Tấm hình ông ta đang cưỡi ngựa xem hoa Ông bảo tức tối nắm lấy nó Vỏ nát trong tay rồi bấm điện thoại Alo à, cô vào đây Cô thư ký đi vào Ông bảo nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy giận dữ Ai đưa cái thư này tới Em không biết Đây là bưu điện gửi tới ạ? Gửi từ địa chỉ nào, nó không nói sao? Không ạ. Ông Bảo thở dài, toan tính của một lãnh đạo chắc ít người có thể hiểu. Nhưng cho lính điều tra vụ này nghĩa là dùm bèo vấn đề lên. Trong thời điểm này càng không có lợi. Ông Bảo bực bội, ném tấm ảnh vào ngăn bàn, chờ lát đi ra ngoài sẽ châm lửa xử lý. Nhưng đến chiều, vừa đốt đống ảnh đó đi, thì clip nhảy cảm gửi vào tin nhắn khiến máu ông Bảo dồn lên tận óc. Mày là ai Ông Bảo không trần chừ mà hỏi ngay Không lâu sau Tiếng chuông điện thoại vang lên Khiến ông Bảo giật mình mở máy Chào bố vợ Là mày à thằng khốn nạn Ông vẫn nhận ra tôi sao Sao không nhận ra chứ Thằng con hoang Toán bật cười Ông đã biến tôi thành thằng con hoang Ông giết cả cha lẫn mẹ tôi Còn già mồm sao Ông bố vợ Kẻ đáng chết Thì cần phải chết Bố mẹ tôi có tội tình gì? Họ chỉ là bàn đạp cho ông đạt được mục đích, giúp ông leo cao. mà người đổi lấy địa vị, đáng không? Đáng chứ? Toán cười lớn, con gái ông, tôi đã ngủ với con gái ông, đã mang cô ta ra làm mấy cái trò giống ông đấy. Những gì mẹ tôi phải trải qua, con gái ông đã trải qua và sẽ trải qua. Thằng khốn! Bị chọc tức, ông bảo liên tiếp chửi nhưng đáp lại là những tiếng cười đắc ý của Toán. Con trai ông đã vào đường dây của chúng tôi, giờ nó cũng sẽ trở thành đầu trộm đuôi cướp như những gì ông mong muốn, còn tao không bao giờ như thế. Vậy thì ông cứ ở đó mà hy vọng đi, vì tôi sẽ bắt ông trả giá cho cái chết của bố mẹ và em gái tôi, nợ máu phải trả bằng máu. Toán cúp máy, ông bảo bắt đầu thấy run dày, nắm điện thoại tìm kiếm số của Minh Tân. Nhưng rồi đầu dây buông những tiếng chuông vào hư không rồi cắt ngấm. Không chần chừ, ông bấm điện thoại cho vợ. "Thằng Tân đâu? Sao mấy hôm nay không thấy nó về? Nó nói đi học, học hành gì sao gọi không nghe máy? Bà gọi nó về ngay cho tôi, về ngay, không thì chết với tôi." Ông Bảo bắt đầu lo lắng, bực tức đứng lên đi ra khỏi ghế rồi gọi điện. tìm con Quyên đang ở đâu cho tao." Ông kéo chiếc áo đi ra ngoài, lái xe đang chờ bên dưới. Không lâu sau, cánh cửa nhà Tuấn đang vang lên tiếng chuông cửa. Vẫn là ông nội bọn trẻ ra mở cửa khi hai cô gái đang vui vẻ nấu ăn. Thấy ông bảo, ông nội lịch sự hỏi, ông tìm ai? Tôi đến tìm con gái tôi. Con gái ông? Nói vậy là ông nội đủ hiểu, nhưng hoàn cảnh của cô gái ấy thế nào, ông cũng đã nghe qua. Cho nên, ở đây chỉ có con dâu, vợ và các cháu tôi. Xin lỗi, tôi không biết con gái ông là ai. Ông bảo tối mặt mày cau lại. Cũng là người lớn với nhau, mong ông đừng rung túng cho đám trẻ làm loạn nữa. Tôi không hiểu ông nói gì, dù ông có là ai, thì đây cũng là nhà riêng, mời ông về cho. Ông tính chống đối đấy hả? Ông bảo cho người đầy ông nội lùi lại, nhưng người đàn ông đầy trách nhiệm này vẫn ra sức càn ngăn. Thấy ồn ào, Quyên và chị Thảo bỏ đó đi ra, thấy bố mình đang đứng cửa, lại gây khó dễ cho bác trai, nên cô tiến lại miệng gọi to, Bố! Ông bảo không trần chừ đẩy người đi vào bên trong Dáng thẳng cho cô một cái tát Khiến cô ngã nhào xuống đất Cố ngã mạnh khiến cô va bụng xuống Và cơn đau bắt đầu nhói lên Không dừng lại, ông bảo tiến lại kéo tay cô Về ngay cho tao Cơn thịnh nộ của ông bảo Khiến cho máu ở bên dưới bắt đầu chảy ra Thấy vậy chị Thảo chạy lại giữ tay Bác ơi, Quyên đang chảy máu Ông bảo không quan tâm Tay vẫn kéo tay cô Chị Thảo không chịu được, chạy vào bếp, cầm con dao ra, chỉa về phía ông ấy. Ông có buông ra không? Tôi giết ông. Mày dám? Ông là cha, mà hành xử khốn nạn như vậy à? Nó là con ông, là cháu ông. Mấy người đàn ông có nghiệp vụ cảnh sát, không trần trù tiến lại khống chế Thảo. Hôm nay, tao sẽ cho chúng mày đi tù cả lũ. Ông nên bước qua xác tôi. Tiếng nói vọng từ phía sau lưng, đám người cầm súng chỉa về phía ông bảo. Đây là nhà tôi. Ông không có quyền vào nhà dân làm loạn. Tôi có quyền bắn chết ông tại đây. Tuấn Mùi khuôn mặt lạnh lùng tiến lại, tay giữ khẩu súng chỉa về phía mấy người đàn ông. Mày, quyền đã đủ 18 tuổi, có quyền quyết định cuộc sống của cô ấy. Ông không có quyền ép buộc. Nhà tôi có camera. Tôi sẽ đăng lên cho mọi người biết hành động manh động của cán bộ cấp cao trong nhà dân là như thế nào. Ông bảo bực tức. Nhưng giờ mấy khẩu súng cùng lời dọa nạt của Tuấn Mùi khiến ông ta biết mình không nên ở đây lâu. Đến khi ông ta bỏ đi, cũng là lúc cô đau đớn gục xuống. Quyên! Quyên! Chị Thảo đỡ cô, còn Tuấn Mùi tiến lại cúi xuống bế cô ra xe. Cô tiếp đi, lúc tỉnh lại đã thấy hai người đàn ông đang đứng ngoài cửa nói chuyện, tiếng chồng cô đầy bực bội nói to. Tôi không nghĩ ông ta lại tìm ra cô ấy nhanh đến vậy. Ông quên ông ta có chân trong hội kia rồi à? Khốn nạn thật! Thủ giết cha chưa trả đến thủ giết con để tự tìm đến ông ta, tội ông ta đáng băm thành trăm mảnh. Ông đừng manh động, vợ ông còn yếu, hãy từ từ. Dù sao bây giờ ông bảo cũng đang rất đề phòng, ông xuất hiện cũng không hay đâu. Đoán thở dài, đánh mạnh tay vào thứ gì đó, khi nào cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ đưa cô ấy đi thật xa, nhưng trước khi đi, tôi nhất định phải giết ông ta, dù có phải chết cũng phải mang ông ta đi cùng. Nhưng rắc rối của ông ta vẫn chưa dừng lại. Khi đoạn clip nhạy cảm khác được gửi đến từ những địa chỉ lạ, những tấm hình cũng được gửi theo đường bưu điện. Nhẹ nhàng nhưng mà chẳng khác nào cây đũa, khuấy đảo tâm trí ông ta. Đòn tấn công này khó lường hơn ông ta tưởng, bởi kẻ gửi tin đã ra mặt, nhưng đó cũng là lần cuối cùng hắn lên tiếng. Giờ đây địch ở trong tối, ông ta ngoài sáng. Giai đoạn nhạy cảm, người ta chỉ chờ một chút sơ hở, sẽ lấy lý do để lật đổ hất ông ta ra khỏi chiếc ghế đang ngồi. Những ngày sau, hình ảnh nhạy cảm của ông Bảo đã lọt ra ngoài, ban đầu chỉ là dấu mặt, dần dần đã lộ liễu, tai tiếng bắt đầu, cũng là lúc người ta bàn tán. Ông Bảo liên tục bị cấp trên chất vấn, giờ đây, sự nghiệp lao đao càng khiến ông ta như con hổ điên cuồng tìm kiếm anh. Chiều nay, sau khi nhận biên bản tạm đình chỉ công tác, ông Bảo vội vàng rời nhiệm sở đến gặp Long, thấy anh ta Ông Bảo tiến lại, trong khi Long nhìn thấy cũng không thèm chào. Long câu nói làm anh ta ngẩng lên, khuôn mặt vợ như mới gặp. Chú Bảo, chú đi đâu đấy ạ? Ông Năm có ở đây không? Ông ấy đi công việc, không biết bao giờ mới về. Ông Bảo đang rất gấp. Một khi cái ghế đã mất, thì thứ duy nhất bảo toàn mạng sống cho ông ta là ông Năm. Cho nên ngay lúc này, ông Bảo thở dài, sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt. Lòng nhét môi vẻ khen thường, chú cứ về đi. Khi nào ông ấy về cháu sẽ gọi Ông bảo đành gật đầu Giờ ở đây cũng không làm gì cả Đành quay về nhà Vừa xuống khỏi xe Chiếc xe đô phóng tới Đi chậm lại và hạ kính xuống Không khó để nhìn thấy kẻ địch bên kia đường Nhưng giờ cánh tay đã cụt Giống như người lính đã mất vũ khí Không còn khả năng chống chọi Với kẻ thù đang rất mạnh Ông bảo hoàng hốt đi thẳng vào trong nhà Trong nhà chỉ còn cô giúp việc Người ta chưa kịp chào, ông bảo đã vội vã đi lên phòng đóng cửa. Tay vội vàng bấm điện thoại, gọi cho đám tay chân cấp dưới, nhưng cũng chẳng ai nghe. Thế mới nói, còn tiền, còn quyền, còn đệ tử, không quyền, mất chức hết anh em. Ông bảo bực bội ném điện thoại sang một bên. Những ngày sau đó, trong thời gian chờ quyết định chính thức, ông bảo ở nhà nhưng không dám ngó mặt ra đường. Nhưng việc đó cũng không khiến kẻ thù dừng lại liên tục tấn công bằng những đòn tâm lý. Sự cái cú không giúp ông Bảo trả thù được Trong khi bên ông Năm Vẫn im hơi lãng tiếng Không hề có động tĩnh liên hệ với ông Sự bất ức lên đến đỉnh điểm Khi hình ảnh vợ ông Đi lên xe ô tô của một người đàn ông khác Ông Bảo dù không muốn tin vào mắt mình Nhưng cũng không thể nào phủ nhận Hình ảnh đó là của vợ Sự nghiệp tiêu tan Gia đình đổ vỡ Mất chức mất quyền Cô vợ trẻ xinh đẹp nghe lời Cũng không còn cần ông nữa Đứa con gái theo kẻ thù Đứa con trai thì bật vô âm tính. Ông bảo bị dồn vào đường cùng, điên rồ ném đồ đạc trong nhà vỡ tan. Chị giúp việc nghe tiếng chạy lên nhìn. Ông, ông sao đấy ạ? Chúng mày muốn tạo phản đúng không? Chúng mày muốn tạo phản đúng không? Ông bảo tóm cô chị ấy, mắt trợn tròn lên khiến chị sợ hãi. Ông, là cháu, là cháu. Chúng mày muốn phản bội tao. Tao sẽ giết hết chúng mày, giết hết chúng mày. Tiếng ông bảo điên cuồng gần lên vô cùng đáng sợ. Rồi tiếng điện thoại gieo lên ngay sau đó, khiến ông ta buông chị ấy ra. Chị giúp việc vội vàng chạy ra ngoài. Mày, thẳng khốn nạn! Tiếng cười đầy đắc ý trong điện thoại, khiến mắt ông bảo đỏ lên. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ lấy đi tất cả những gì ông có, sẽ khiến ông sống, không bằng chết. Mày không giết được tao đâu. Giết ông thì đơn giản quá. Ông phải sống để chứng kiến những người thân của ông rời xa ông. Cảm giác ấy chắc vui lắm Khốn kiếp Ông bảo quát lên Tôi vừa gửi cho ông địa chỉ Nơi ở mới của vợ ông và nhân tình đấy Chắc lúc này Bọn họ đang vui vẻ lắm Thằng chó Tiếng nói của ông ta chưa kịp lọt vào điện thoại Đầu dây đã tắt máy Ông bảo mở điện thoại Đọc địa chỉ rồi rút súng nhét vào áo Đứng lên ra ngoài lấy xe phóng đi Đến số nhà mà địa chỉ ấy ghi Ông bảo cố bình tĩnh để gõ cửa Không lâu sau Người ta nghe thấy một tiếng động mạnh dưới mặt đất Sau khi được xác định là có người Vừa rơi trên tầng cao xuống Tất cả mọi người đều hốt hoảng Toán tiến lại quan sát Như tất cả những người hiếu kỳ bình thường Ông bảo nằm trên mặt đất Rơi từ độ cao trên kia xuống Thân thể cũng không còn nguyên vẹn Cái chết này Xứng đáng với những người đã phải chết oan Trong tay ông ta Anh ba chúng ta về thôi Toán gật đầu, môi nhét lên, cuối cùng anh cũng có thể nhìn ông ta chết. Cái chết này đáng ra phải đến sớm hơn và đau đớn hơn thế này nhiều. Bố mẹ trên trời hay những linh hồn chết oang uổng trong tay ông ta, giờ sẽ đến đưa ông ta đi. Xuống địa ngục đi, thằng khốn. Toán lầm bẩm rồi ném điếu thuốc xuống quay lưng rời đi. Đi nhậu thôi, nói với anh em, này anh bảo tất cả chúng nó. Vâng, để em báo chúng nó ạ. Toán cười vui vẻ leo lên xe phóng đi để lại ông bảo nằm đó cuối cùng thì kẻ thù của anh đã bị loại bỏ mà không phải tốn quá nhiều công sức đúng là ý trời sau khi nghe tin bố mình chết huyền đau khổ vật vã trên giường nỗi đau mất con cộng với nỗi đau mất cha sao có thể nào tả nổi chị Vân đi vào lấy quần áo cho cô rồi dục mặc vào chúng ta phải về là ai đã hại bố em Có phải là anh ta? Vân thở dài, suy cho cùng, tất cả đều nhắm về phía toán khi nỗi hận của anh là lớn nhất, khi mục đích giết người của anh là rõ ràng hơn cả. Dồn đến bước đường này, nỗi hận ấy đúng là thấu trời mây. Quyền trở về chịu tang cha, thấy cái bụng của đứa cháu không còn, cộng với những gì chị Vân nói, cô cũng nhận được sự tha thứ của gia đình nhiều hơn. Trong ngôi nhà đầy tang tóc, tiếng trống kèn, cùng tiếng khóc ai oán của người thân và mẹ cô. Người phụ nữ cuối cùng ông bảo đã gặp. Thấy con gái đi về, bà ấy đứng dậy tóm lấy cô. Là tại mày, tại mày hại chết bố rồi, con ơi! Cô đứng im, chị Vân đứng bên cạnh gỡ tay bà ta ra. Thếm, em nó cũng đâu có biết gì. Chú cháu đẩy nó ngã xảy thai, nằm viện bao ngày giờ mới về đấy ạ. Nhưng cái thằng đó, cái thằng khốn nạn đó, nó giết bố mày rồi. Thếm, Dù là ai hại chú cháu Thì cũng phải chờ điều tra của công an hãy kết luận Phải chờ công an kết luận sao Nó suốt ngày gửi tin nhắn khủng bố ông ấy rồi ông ấy đến mức bị cách chức Bị thôi việc Suốt ngày nó dọa giết ông ấy Liệu ông ấy có sống yên được không Cô đứng im không nói Di ảnh người cha xấu số Đang ngồi trên bàn thờ Ngoài nỗi hận cũng là nỗi đau Bởi dù sao ông ấy cũng là cha cô Là người sinh ra Và yêu thương cô hơn ai hết Vậy mà kể từ lúc anh ta xuất hiện Cô đã mất đi tất cả Kể từ lúc có kẻ tên Mai Thanh Toán xuất hiện Cô đã mất tất cả rồi Quyền gục xuống đất khóc nức nở Con phải làm sao bây giờ hả bố Tại sao bố làm thế Gia đình người ta đâu có tội tình gì Chị Vân cuối xuống nâng cô lên Tại sao Có thù cứ phải báo bằng thù Các người không cảm thấy mệt mỏi sao Đứng lên Mày nói gì Thế là bố mày sai sao Ông ấy làm thế để cho chúng mày có cuộc sống tử tế Mà chúng mày trả ơn thế à Mẹ cô kéo tay cô đứng lên Cút đi Cút khỏi nhà tao đi Mày không xứng đáng là con ông ấy Thếm Chị Vân giữ tay mẹ cô Thếm bình tĩnh Bao nhiêu người đến viếng Họ cười cho kia kìa Tao không sợ mang tiếng Tao chỉ thấy xấu hổ Khi có đứa con như nó thôi Mày cút đi Cút khỏi đây đi Cô ngẩn lên Rồi như nỗi đau đã dồn cô đến chân tường Cô cúi xuống vái lại bố mình một lần Rồi đứng lên bò ra cửa Giờ phút này Cô không thể còn gì để mất nữa Quá mệt mỏi và ân hận Cô quyết định tìm đến cái chết Đứng thẫn thở giữa đường Chờ cho đến khi một chiếc xe đang đi đến Với tốc độ rất nhanh Cô cắm đầu Tính kết thúc những mệt mỏi này Nhưng một bàn tay Nắm chặt lấy cánh tay cô kéo lại Em định làm gì đấy? Em điên à? Trong giây phút choáng váng, cô gục vào lòng người đàn ông này, giọt nước mắt tủi thân và đau khổ chảy ra. Là anh ta, là anh ta. Cô ngẩng lên nhìn, khuôn mặt thân quen này, tại sao lại tàn ác đến như vậy? Anh là của cô đã chết rồi, trong con người này là một con thú, giết người không tanh tay. Trong lòng anh ta giờ này chỉ có thù hận. Anh vui rồi chứ? Môi cô mấp máy hỏi Toán không nói mà đứng im Bố tôi chết rồi Anh vui chứ Vui Toán trả lời thản nhiên Vì điều đó là thật Vậy anh đến đây Để nhìn thấy ông ấy xuống địa ngục à Đúng Vậy thì anh giết tôi đi Thủ này tôi sẽ trả thay cho bố tôi Anh hài lòng chứ Kẻ cần phải chết Đã chết rồi Tôi giết em cũng chả để làm gì cả Vậy thì tôi sẽ giết anh Toán bật cười vì câu dọa nạt của vợ Em giết đi, chỗ này nhiều máu này Toán chỉ vào cổ như chọc tức Cô tức giận đưa tay cào vào cổ anh một cái Khiến cả phần cổ rách mấy đường dớm móng Toán bực lên tóm tay cô Em làm gì thế hả? Tôi sẽ kết thúc sự thù hận này Chính em đang chút sự thù hận ấy lên tôi đấy Đừng biện hộ nữa, đồ khốn Em im đi, chửi chồng thế đủ rồi Tôi không phải là vợ anh Chúng ta kết thúc rồi Giờ anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Kẻ thù của tôi đã chết và giờ không có kẻ nào cấm được tôi làm điều tôi muốn đâu. Toán rất khoan kéo tay cô. Khóc thường thế đủ rồi. Về thôi, buông tối ra. Cô bị Toán bịt miệng kéo lên xe. Sau khi cửa xe đóng lại, cô vùng vẫy đánh anh. Đồ khốn nạn, đồ máu lạnh, đồ độc ác buông tôi ra. Toán tóm mạnh tay cô. Em im đi. Cho em chết đáng thương lắm sao? Vậy thì cha mẹ tôi Em gái tôi chết Em nghĩ nỗi đau của tôi sẽ như thế nào Em có tưởng tượng được ra không Toán trừng mắt Hay để tôi giết nốt mẹ em Cho em hiểu hết được nỗi đau của tôi nhé Cái tắt thẳng vào mặt của nóc nhà Không khiến anh giận Bởi anh biết một ngày nào đó cô sẽ như thế Điên rủ và thủ hận anh Cút đi Nếu anh làm gì mẹ và em trai tôi Tôi sẽ không tha cho anh đâu Vậy em định làm gì Tôi sẽ cho anh vào tù Anh rõ chưa Em làm đi Đi ra kia, nói với mọi người là tôi đang ở đây Nói đi Toán đẩy cửa cho cô ra Cô leo ra khỏi xe Nhưng thay vì chạy vào kêu lên rằng kẻ giết người Chứ kẻ giết cha cô đang ở ngoài kia Thì cô đành bỏ đi Quyền bước đi thật nhanh Dù biết chiếc xe đó Có tên đó vẫn lởn vởn bám theo phía sau Cô mặc kệ Cái chết của cha là do hắn gây ra Nhưng thực tế những gì ông ấy làm Về tình hay về luật pháp đều là sai trái Và nếu như dùng luật để xử lý chắc chắn không thoát khỏi tội giết người. Cho nên giờ mọi oan nghiệt coi như đã kết thúc. Chỉ có điều cô và anh ta không thể đi chung một con đường. Bản thân cô thấy có lỗi khi cha cô hại chết gia đình anh ta. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn là một nỗi hận khi anh ta đã giết chết cha của mình. Duy cho cùng toán mất kiên nhẫn rồi leo xuống xe tóm tay cô. Lên xe đi, đừng có thách thức tính kiên nhẫn của tôi nữa buông tôi ra giờ em muốn gì nào muốn giết tôi hả Tôi không muốn gì hết chỉ muốn anh cút khỏi mắt tôi thôi mong muốn của em tôi không chấp nhận được Vậy thì anh muốn gì ở tôi nữa hả em là vợ tôi chúng ta không nên gọi nhau là vợ chồng nữa Tôi không muốn nhìn thấy anh tôi hận anh toán bực bội tóm tay vợ giờ nói gì cô ta cũng chẳng chịu tin đâu em nghĩ tôi giết bố em thật à Thế anh định bảo bố tôi vì ân hận mà tự sát hay sao Tất nhiên hạng người như ông ta không bao giờ nhận mình sai và tất nhiên tôi muốn giết ông ta hàng trăm hàng nghìn lần. Nhưng sự thật là ông ta vì sao chết tôi thật sự không biết. Em tin hay không thì tùy. Anh nói hay lắm, anh định nói mình vô tội sao? Tất nhiên tôi không làm thì tôi không nhận. Tôi chỉ là người vui vẻ với cái chết thê thảm của ông ta thôi. Cái tát làm cắt đứt sự đắc ý của Toán. Anh thôi biện hộ cho mình đi. Dù ông ấy vì sao mà chết, Thì tôi nghĩ chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa Tại sao? Vì tôi không muốn gặp lại anh nữa Tôi là Gia Lạc em chờ đợi và nhớ mong Là mai thanh toán chồng ở em đấy Anh im đi Nếu anh còn nhắc đến Gia Lạc Tôi sẽ thanh toán anh ngay tại đây Em bắt nạt tôi thế đủ rồi đấy Nếu anh còn bám theo tôi Tôi sẽ chết cho anh thấy Cô trừng mắt lên Toán cũng mở mắt to nhìn vào đó Sự cường quên trong ánh mắt của cô Giọt nước mắt rơi ra đầy đau đớn Kể từ khi anh xuất hiện Cuộc đời tôi chỉ là toán những bi kịch Tôi mất gia đình, mất cha Giờ mẹ lại hận tôi như thế Em trai theo các anh hư hỏng mất rồi Còn tôi cũng không còn Tình yêu của tôi đặt vào anh Giờ chỉ mang cho tôi thêm đau khổ Xin anh, nếu anh yêu tôi Xin hãy để cho tôi đi Còn nếu anh muốn tiếp tục dùng tôi Để trả thù Thì tôi sẽ chết để trả nợ cho anh Tôi sẽ chết cho anh hả dạ. toàn đứng im nghe cô nói. Cuối cùng cũng thở dài buông tay. Được rồi. Nếu em đã nghĩ vậy thì đi đi. Cô giật tay anh ra rồi quay đi. Nhưng mà tôi thật sự không giết bố em. Nếu em vẫn nhất quyết tin vào điều đó. Một ngày nào đó em sẽ hối hận đấy. Cô quay lại nhìn anh. Ánh mắt đầy đau khổ. Miệng mấp máy trong nghẹn ngào. Hối hận nhất của tôi chính là yêu anh. Toán vừa buồn vừa giận vợ mình, nhưng giờ người ta đang bối rối, anh có nói thế nào cô cũng chẳng tin, cho nên Toán im lặng quay đi. Một lát sau, Lĩnh đi xuống, "Chị dâu, để em đưa chị về, tránh xa tôi ra. Giờ chị chưa khỏe hẳn, đừng xúc động quá. Các người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, để tôi yên đi." Cô quát cả Lĩnh, "Chị bình tĩnh, dù chúng em có hận bố chị, Nhưng kể thực cái chết của ông ấy không phải do chúng em gây ra, em thề với chị đấy. Tôi không muốn nghe bất cứ ai nói về chuyện đó nữa, để tôi yên. Cô bỏ đi ra đường vẫy taxi, giờ đi đâu, về đâu cũng thấy đó là đường cùng của cuộc đời. Cô muốn chết, cảm giác ưu út kể từ khi mất đi đứa con bé bỏng, giờ đây lại thêm nỗi đau mất cha, mà nguyên nhân từ phía người đàn ông từng coi là chồng, giờ cô mất tất cả. Cảm tưởng như cả thế giới đang dồn cô vào chân tường, dồn cô đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Quyên trở về nhà, chị Thảo đang ngồi trông con, thấy cô thể tiến lại ôm lấy. Có được bờ vai cảm thông cô hỏa khóc. Em cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Tại sao lại như thế này hả chị? Tại sao lại là bố em? Tại sao anh ta lại làm như thế? Cái này thì không thể nói trước được. Chị nghe anh Tuấn nói, chị Vân đã tìm gặp anh ba. Nhưng chưa có kết luận cuối cùng Chả nhẽ anh ta Lại thừa nhận giết ông ấy Có thể chỉ là tai nạn Hoặc ông ấy đã bị dồn ép nên nghĩ quẩn Ai có thể làm thế ngoài anh ta Cái này không nói trước được Có khi người ta mượn tay chồng em Để làm thế thì sao Em không biết bố em nhiều kẻ thù lắm mà Suốt thời gian ông ấy tại vị Ông ấy đã làm những gì Em làm sao mà biết được đúng không Quyền gật đầu Thôi giờ bà tắm rửa nghỉ ngơi đi Anh Tuấn tử đám bố em về, rồi chúng ta ăn cơm. chờ khi ông ấy mổ yên mà đẹp, mình đến thắp hương cũng được. Nhưng không thể tiến ông ấy đi, em đau lòng lắm. Vậy lát anh Tuấn về, chị bảo anh ấy đưa em đi. Cô gật đầu, nhưng bữa cơm chẳng nuốt được hạt nào. Cơ thể mệt mỏi khiến cô tưởng chừng như mất hết sức lực. Được sự nhờ vả của chị Thảo, anh Tuấn cũng đưa cô về nhà. Giờ mẹ cô đã đau khổ đến nằm bề sường không dậy nổi, chỉ còn đứa em trai. Và người nhà đang quanh quẩn Thấy cô chị Vân tiến lại Ngồi xuống thở dài Có người vừa đến hỏi thăm đấy Cô quay sang nhìn chị Chị Vân tổn tìm Thằng con rể Cô mở to mắt hơn Nghĩ rằng người ta sẽ đến Nhìn mặt bố mình một cách hả hê Nhưng không chị Vân hất mặt Cô nhìn theo Người đàn ông đeo cái khăn Như đại diện cho một người con rể trong nhà Là Long Thấy anh ta Cô cũng chẳng thấy thêm phần xúc động nào Những gì anh ta đã làm Sao lại có thể chơi cháu xuất hiện ở đây Cô đứng lên Anh Long Quyền đây à Long thản nhân hỏi Han Anh tới đây làm gì Công việc của bố Anh phải có chút trách nhiệm chứ Cảm ơn anh Nhưng mà Thôi thôi thôi Người ta có lòng Cứ mở ra mà đón nhận Chị Vân kéo cô Cảm ơn chú Long nhé Tấm lòng của chú gia đình chị vô cùng cảm kích Không có gì ạ Long cười theo phép Rồi tiến lại bàn thờ ông bảo có mấy nén hương khoanh quần ở lại đến hôm sau để đưa anh Bảo về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong bữa cơm cảm ơn người nhà, mấy ông áo xanh đang ngồi bàn chuyện với nhau. Cho thu thập tất cả những camera từ trong thang máy đến xung quanh tòa nhà, kiểm tra xem có gì bất thường thì báo cáo ngay. Chúng em đã làm rồi, hiện đang liên tục điều tra. Làm thật khẩn trương, nhưng có kẻ đã xóa nhiều đoạn, chỉ còn lại đoạn anh Bảo đi lên tầng thôi. Ngôi nhà cũng đứng tên của một người nước ngoài, nhưng cho thuê cách đây vài năm. Điều tra xem người thuê là ai Là một cô gái sinh viên năm thứ ba Nghi là Chú hai thở dài Chú ý theo dõi cô ta Điều tra lai lịch xem thế nào Em đang tiến hành từ các mũi còn những gì liên quan nữa không Kẻ phát đá những clip kia Đã điều tra đến đâu rồi Tập trung báo cáo kết quả cho tôi vào ngày mai Vâng Người đàn ông đứng lên quyền tiến lại gần bác mình Cố gắng lắm mới dám mở lời Bác ơi có khả năng do người kia làm không Ai? Bác hai hỏi như quát Cô đứng im, chồng nó Chị Vân tiến lại, chú hai thở dài Phải nó Làm tao á giết không thà Chưa giờ chú chưa tìm được đầu mối à Khả năng cao vẫn là nó Nhưng giờ cứ thả cho nó nhở nhơ đi Lúc nó lơ là mình quét một mẻ Thằng này là khả nghi nhất Chứ còn thằng nào định giết em tao Nhưng con quyền bây giờ phải hiểu Nó không còn là người đứng cùng thuyền với mày nữa Cho nên đừng có bứt dây động rừng Rồi nó lại chạy mà Thì mày cũng chết với tao Vâng Cô gật đầu Chú hai thở dài Tay cầm điện thoại nói với cấp dưới Chuẩn bị đi Có thể sẽ bắt hắn vào nay mai Tránh trường hợp nó lại lần trốn sang biên giới Vâng Long ngồi từ bên kia Cũng nghe mang máng được câu chuyện của chú hai Nhưng vẫn ngồi im không nói gì Đám lính của chú hai đứng lên hết Giờ chỉ còn người thân trong nhà Không khí tự nhiên trở nên nặng nề Cô cũng thở dài Giờ mà người ta bị bắt Liệu cô có sống yên ổn được hay không? Và liệu chồng cô có thực sự là người làm ra vụ này? Đằng sau nỗi suy tư và đau buồn của bao nhiêu con người, có một nụ cười được xấu kín, sự thật chưa được phơi bày. Đó là ai? Sau những mất mát, lòng quyền bỗng dưng có một khoảng trống rất lớn không thể lấp đầy. Mỗi đêm nhắm mắt lại, cô lại nhớ về bố. Cho dù suốt khoảng thời gian cô lớn lên, bố ít quan tâm vì quá bận rộn. Nhưng sâu trong tim, tình thân cũng trở thành tình yêu. Mà dù ông ấy có làm nhiều việc sai trái, ông ấy vẫn là bố cô. Ơn sinh thành dưỡng dục, sao có thể phủ nhận bao giờ? Trong giấc mơ, cô mơ thấy Gia Lạc, hoàn cảnh của anh đáng thương đến độ. Lúc nào cô cũng muốn trở che và gần gũi với anh. Giờ đây, Gia Lạc trong ký ức đã không còn trở về để bảo vệ cô nữa rồi. Thay vào đó, người đàn ông ấy là một kẻ lạnh lùng độc áp và lòng đầy thù hận dù giận nhưng đứng trên phương diện tổn thương của người ta cô cũng không thể nào hận anh được chỉ là giờ ai sai người đó phải chịu trách nhiệm có tội sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật duyên nợ của cô và người ta kiếp này có lẽ cũng nên chấm dứt từ đây suy tư mấy ngày chiều nay có việc nên cô ra ngoài vì chỗ cô cần đến ở gần nhà cũ dù bố đã bán nó cho người ta Nhưng con đường này với cô vẫn mang đầy kỷ niệm về ông nội, về gia đình, về tuổi thơ và gia lạc. Quyền tiến lại gần cánh cổng, cây hoa giấy vẫn trổ lá non, đan xen là những nụ hoa sắp nở đón mùa hè. Hàng năm trước khi hoa giấy nở, cô sẽ bấm bớt những cảnh thừa đầy gai nhọn để cây hoa trông giống không bị ung um tùm. Cây hoa giấy đã có ở đây mấy chục năm trời, gắn bó với bao nhiêu kỷ niệm mà giờ chủ mới muốn đốn bỏ. Cô cũng không biết phải làm sao Cho nên khi nhìn thấy cánh cổng hé mở Cô ngó vào bên trong Ngôi nhà vẫn không thay đổi Chỉ là bên ngoài đang để một con dao rửa Ngay dưới gốc cây hoa giấy yêu quý của cô Quyền không trần trừ đẩy cửa bước vào Tự nhiên như đây vẫn là nhà mình ở vậy Trong sân không có ai Ngôi nhà im lìm đến lạnh lẽo Cô đơn đến lạnh người Cửa mở Rõ ràng có người bên trong Cô ngó vào cửa gọi có ai ở nhà không ạ có ai ở nhà không cánh cửa nhà cũng không đóng mở hé ra một bên khiến cô một lần nữa tò mò nhìn vào bên trong sau bao ngày không quay lại nội thất cũng bị thay đổi ít nhiều phong cách trang trí không còn mang phong cách cầu kể của con gái mà thay vào đó là một màu tối đơn giản vì ít khi có người ở nên mùi ẩm mốc vẫn toan thẳng đâu đây có lẽ chủ nhà mới chuyển đến gần đây cho nên giờ mới bắt đầu công cuộc dọn dẹp mà việc đầu tiên có lẽ là chặt bỏ cái cây cổ lỗ trước cổng kia bởi bây giờ nào ai để cổng nhà um tùm cổ kính như vậy sau khi không được đáp lời cô định quay ra ngoài nhưng nhớ ra tấm tranh trên tường kia là món quà ông nội để lại cho cô cho nên cô phải đòi lại tránh để người ta lượm ra thùng rác quyền mắt trước mắt sau nhìn rồi lại gọi thêm lần nữa có ai ở nhà không ạ Trở mãi không thấy tiếng đáp lại, Quyền đành tự nhiên, dù sao tấm tranh này cũng là của cô, không thể nói đến đây ăn cắp được. Quyền tiến lại phía bức tường, một lần nữa mắt đảo khác xung quanh, gión rén như một kẻ đi ăn trộm, rồi tháo giày và đứng lên ghế, tay nhẹ nhàng nhấc bồng tấm tranh khỏi cái đinh trên tường. Nhưng vừa gión rén mang tấm tranh đi ra cửa thì một bàn tay quàng qua eo cô, kéo mạnh khiến cô giật mình tuột tay. Tấm tranh rơi xuống nền nhà cách cạch, mẻ mất một góc, còn cô run dày. Ai cho phép em, đột nhập nhà người khác vậy? Quyền đứng im, tôi... Tội này gọi là gì? Để tôi báo công an, bắt em lại nhé. Giọng nói quen thuộc khiến cô quay lại, nhưng vẫn đứng trong vòng tay người ta. Sao anh lại ở đây? Nhà tôi mà. Anh mua lại nhà của tôi sao? Có người bán thì phải có kẻ mua chứ. Anh đừng có dở trò nữa. Tôi không muốn dây dưa với anh Em buồn cười nhỉ Ai dây dưa Là em tự mò đến nhà người ta Lèn vào lấy trộm đồ Tranh của tôi Lấy trộm là lấy trộm thế nào Đây là nhà tôi Em muốn lấy phải xin phép chủ nhà chứ Không xin phép Nghĩa là lấy trộm Mà trộm thì phạt tù bao nhiêu năm Anh hại chết bố tôi Tôi còn chưa nghĩ cách bỏ tù anh đấy Toán bật cười cúi xuống nhìn cô Tôi nhắc lại Tôi không giết bố em Em không tin sao Rồi không bao giờ tin anh nữa Không tin cũng không sao Chúng ta nên tính đến chuyện tấm tranh này Em đã lẻn vào lấy trộm đồ của tôi Em chịu tội đi Anh định làm gì tôi Buông ra Cô đẩy toán ra Nhưng nào có thể khi bàn tay anh đang giữ lấy cô thật chặt Cút đi Tránh ra tôi ra Đồ khốn nạn Cô vùng vẫy Toán giữ chặt lấy cô Khuôn mặt mang đầy nét đắc ý Như muốn chọc tức Buông ra Không thì tôi kêu lên đấy Em mà kêu là tôi hôn đấy Vậy anh định làm gì Muốn giết tôi hả Có thể tôi sẽ bắt em phải trả nợ những gì Mà gia đình em đã gây ra cho tôi Vậy anh giết tôi đi Quyền đứng im Không thèm phản ứng nữa Toán tủm tìm Vòng tay qua eo cô siết thật chặt Quyền đứng im Không thèm phản ứng nữa Toán tủm tìm Vòng tay qua eo cô siết thật chặt Giết em bằng gì bây giờ nhỉ Em muốn chết bằng súng hay là bằng dao Nếu giết tôi làm cho anh vui vẻ Anh cứ việc Cô quay đi không thèm nhìn anh Toán bật cười vì sự trẻ con ngốc ngách Thật ra từ nãy trái tim cô cũng đã rung động Nhưng vì lý trí còn giận Còn đấu tranh Cho nên vẫn không thể nào chấp nhận được anh Toán cúi xuống tìm môi người ta Quyền quay đi tránh né Tôi nhớ em Buông tôi ra trước khi tôi giết anh Tôi muốn chết trong tay em Giết tôi đi ú xuống người mùi người mình yêu vì nhớ nhung tôi còn chưa tính sổ với em vì đã không chịu chăm sóc tốt cho con vì đã để mất con tôi một cách oan uổ như thế nhắc đến con cô tuổi thân cúi xuống khóc Đúng vậy là lỗi của cô đứa con mới chết oan uổ thế này trách bố mình thể ít trách bản thân thì nhiều giờ em đã cảm nhận được nỗi đau mất người thân của tôi chưa Liệ là em thì có thể dễ dàng tha thứ. Liệu em có nghĩ cách trả thù và anh mang tôi ra để trả thù, đúng không? Anh không còn yêu tôi, đúng không? Em muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng mà Toán cúi xuống nhấc nhẹ cô lên tên tay mình, "Tiếp tục đi. Anh định làm gì? Mang em ra để trả thù, lấy mạng đền mạng, anh định giết tôi sao? Giết em thì đơn giản quá." Vậy anh định dở trò gì Đừng hành hạ tôi nữa Kệ em Toán quay vào trong phòng Gạt chân đóng dầm cửa lại Nhiệm vụ của em vẫn không thay đổi Toán đặt cô xuống giường Trồm dậy cởi phăng chiếc áo phông trên người Dù người anh vẫn còn đang đầy mùi mồ hôi Sinh con cho tôi Đây không phải là yêu cầu Đây là mệnh lệnh Các bạn vừa lắng nghe xong tập 10 câu chuyện Hẹn ước một đời của tác giả Hà Quỳnh Vân